Giọng đọc Nguyễn Thành Chiếc hộp ngọc cổ kính màu đỏ Vẽ trên không trung một quần sáng đỏ như máu Tôi chưa kịp nhìn rõ Thì nó đã cùng mấy món đồ khắc nhanh chóng rơi vào khối hầm rắc đang không ngừng bỏ lên. Trong chớp mắt, chẳng còn thấy bóng dáng đầu nữa. Tôi đờ đẫn như chết đứng, không tiếc hay ức vì bị mất vật quan trọng là cái hộp ngọc, mà vì một tia sáng vụt lên trong óc tôi. Tôi đã lờ mờ đoán ra trong hộp ngọc ấy chứa đựng bí mật gì. Bầu ngẻ phía dưới cửa hang có tiếng va chạm rất mạnh, tôi mới mừng tỉnh. Sực như già tuyệt béo vẫn chưa lên đến nơi, bèn vội cúi xuống tiếp ứng Thì già con cú đại bàng đã vồ hụt một lần, lại lượn một vòng trên không, rồi từ chỗ tối lao xuống một lần nữa. Tuyền Béo lơ lửng trên vách đá, khẩu máy chữ Chicago duy nhất còn đạn thì đang buộc dây tường thả đeo bên dưới. Được lúc cấp cáp thế này, không thể dùng được. Tuyền Béo bèn giờ chia sẻ công binh phang cật lực vào con cú đại bàng đang lao tới. Cái xẻng thép đập trúng đầu con cú đại bàng, khiến nó gãy cổ dập sương, rơi xuống dưới như cánh diều lớn đứt dây bị hút hồn luôn và khối hầm sắc tuyền béo vẫn sức quá mạnh người cũng chào cả đi suyệt nửa đứt cả ba sợi dây thừng bèn vội ném bỏ cái sàng bám thừng thật chắc rồi ngửa mặt ngắm nghiện mắt ra sức lèo lên không dám nhìn xuống dưới nữa tôi đứng bên trên hết gọi tên tuyền béo để cậu ta tỉnh táo trở lại đồng thời vẫn hết sức bình sinh mà kéo tuyền béo cố gắng sức trèo cuối cùng cũng đưa được cậu ta lên Vừa vào được hàng, tuyên béo đang ngồi phịch ngay xuống Luồn tay lau mồ hôi Rõ ràng là vẫn chưa hoàn hồn sau lần trèo cao kinh hãi vừa rồi Tôi bước lại kiểm tra cái túi đeo lưng của cậu ta Bên trong vẫn còn non nửa các đồ phật Chủ yếu là mộc quệ nhét vào túi kín miệng Hai hộp thuốc nổ còn lại sau khi nổ phá thìn mồn Các thứ khác mất sạch Trong đó có cả chiếc sẻng toàn phong chưa dùng vào việc gì Và các khí giới khác Tôi nhấc thuốc nổ ra để có thể sẵn sàng dùng đến. Sau đó dùng băng keo dán lại vết rách trên bà lô và lấy kẹp để tạm cố định nó lại. Lúc này chẳng còn tâm trạng nào để so đo được mất. Tôi bật đèn chiếu trên đầu, cọng sờ lời dường lên, vô vai tuyển béo an ủi. Cậu ta khẩn trương cùng tôi rút sâu vào trong hang hộ lô. cái khối hầm sắc kia mỗi khi đút phải vật gì lớn thì tốc độ chậm đi rõ rệt. Có lẽ còn sâu to đồng nửa sống nửa chết trong hang này. Có thể cản trợ nó một lúc Chúng tôi có thể tranh thủ Thời gian quý báu để thoát thân Tuyển béo nghiến răng đứng dậy Cầm súng và ba lô Vừa chạy vào hỏi tôi Này thư lệ nhất Sao hồ này cậu hơi lạ đấy Cứ như biến thành một người khác rồi ấy Sự lời dường đang được tôi cõng trên lưng Đã bắt đầu tỉnh lại Chẳng rõ có phải là tác dụng của mộc quệ hay không nữa Nhưng chồng vẫn rất yếu Không nói chuyện được Tôi rất lo nếu cô cứ hồn mê mãi Thì sẽ vô cùng nguy hiểm Nhưng cũng lo bông dưng tỉnh lại như thế này Chỉ là hồi quang phản chiếu thì sao Nhưng cũng chẳng có thời giờ để đứng lại xem vết tương của cô tâm chí đang dối bởi Lại không nghe rõ tiền Béo nói nhăng quậy gì Thuận miệng hỏi vặn lại Biến cái chó gì mà biến tiền Béo nói Thì ngày thường với cái tính của cậu ấy Nếu bị mất ngần ấy thứ quan trọng như thế Chắc cậu xếp phòng mang trận má chửi bà tôi liên ích chứ. Gần này chẳng thấy nói gì. Mà lại hiền như bột đấy Tôi thấy chẳng quen tí nào. Tôi bảo. Cậu ăn nói chẳng đâu vào đâu. Trước đây cậu gây ra biết bao tay vạ cho tôi. Nhưng đã bao giờ tôi phê phán cậu chưa? Tôi vẫn suốt ngày ngọt ngào tình cảm để thuyết phục và giáo dục cậu. Tôi thấy cậu nói ngược thì có. Cậu giờ này vẫn tự cho mình là trợn mắt coi kinh nghìn lực sĩ cơ mà. Xảy ra chuyện bất ngờ thế này. Chúng ta không ai phải chịu trách nhiệm hết. Không gãy tay quẻ chân thế là thắng lợi lắm rồi. Và lại các đồ tùy tăng ấy. Tùy ký thật, nhưng cũng không là gì. Còn sống thì chúng ta vẫn còn khối cơ hội. Trong hai thứ cổ vật ấy, đương nhiên cái gương cổ là báu vật. Nhưng được rồi lại mất cũng không ảnh hưởng gì lớn. Ta cứ nhớ kỹ bão mã, về Bắc Kinh rồi nghe ngóng thăm dò. Sau này sẽ tìm cái khác, không phải là không được. Còn cái hồn ngọc cổ đỏ thắm kia. Tôi chật nghĩ chắc chắn trong đó đựng Long Cốt Thiên Thư. Tức là cũng giống cây mảnh mà gia đình Sơn Lê Dương chuyển lại, đều dùng để ghi chép Phượng Gáy Kỳ Sơn. Mảnh Long Cốt tìm thấy ở thành Hắc Thủy Tây Hạ, và mảnh đào được ở huyện Cổ Lam Thất Lạc do máy bay vận tải bị rơi, có lẽ cùng một nội dung. Sự này Long Cốt Thiên Thư vẫn do đại nội nâng niu giữ kín. Nếu các nội dung của nó chỉ là truyền thuyết Phượng Gáy Kỳ Sơn, thì nhất định không cần phải giữ bí mật đến thế. Vậy nó hẳn phải có những chỗ tuyệt mật chỉ đầy Rất có thể là ghi chép về lai lịch của Mộc Trần Châu Hoặc về phép trường sinh thành tiền Mà để hiểu được phải có cách khác Không phải giáo sư Tôn không cho chúng tôi biết Mà có lẽ ông cũng bổ tịt Giữa lòng cốt thiên tử và mật phượng hoàng Nhất định phải có mối liên quan rất lớn Những ý nghĩ này tràn gặp trong tôi Nhưng giờ không rảnh đâu mà nói rõ với tiền béo Chỉ cần cậu ta đừng nghĩ gì nhiều trượt mặt cứ nghe theo sự chỉ huy của tôi là được. bực nước trong hang hồ lô đã thấp đi rất nhiều. những chỗ không ngập độ ra các nhám tầng ẩm và trơn. chúng tôi cứ nhắm những chỗ có thể đặt chân được mà chạy sâu vào bên trong. trên mặt đất mỗi lúc một nhiều các con quái thải và xác phụ nữ để làm kén đông có chỗ chất cao như núi. lách qua giữa đó chẳng các gì lộ trong biển xác chết. nhưng rốt cuộc vẫn không thấy con quái vật nào còn sống chúng tôi càng đi vào càng sâu trong lòng không tránh khỏi hồ nghi liệu có phải tất cả bọn quái thai kia đã chết sạch rồi không? lẽ nào chúng đắp sâu tít bên trong, hòng đợi những con bòi là chúng tôi dẫn xác đến? những tiếng ồn chói tai đang áp đến gần phía sau đã hết đường rút dù biết phía trước có may phục cũng vẫn phải liều chạy lên. tôi và tiền béo vừa chạy vừa chuẩn bị vũ khí những thứ có thể dùng để công kích kẻ địch hầu như chẳng còn lại cái nào. Tôi nói với Tiền Béo. Phe này chúng ta vũ khí lương thực cạn kiệt thật rồi, còn có khăn hơn Hồng Quân năm xưa ở tỉnh Cương Sơn. Đúng là mà, bà nhà nó, sĩ quan nhiều hơn lính, lính nhiều hơn súng, súng nhiều hơn đạn, trận này hết cách đánh rồi. Xung quanh rộ lên những tiếng rít lao sao rộn rập vô cùng. Trên dưới trái phải, trong bóng tối hiện ra vô số thân thể trắng trắng, lúc nhúc ngọ ngậy. Rốt cuộc cả đàn quái thai cũng xuất hiện Cả đàn thành một cánh cung bộ vây chúng tôi Chuyện này thì chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn Bị chúng cắn chết Hoặc bị hầm xác nuốt sống Đều chẳng khác gì nhau Cái thực có khác nhau nhưng cũng thế cả thôi Nhưng âm thành của khối hầm xác Cũng chỉ còn cách vài mét Tôi và Tuyền Béo bất chấp tất cả Chạy thục mạng vào trong Đám quái thai chặn đường đang chở sông lên Vây chặt lấy con bồi Bỗng thấy phía sau chúng tôi náo loạn, nhưng còn chạy chậm đều bị hầm xác nuốt ngọn. Đám khoai tay này không biết hầm xác lợi hại đến đâu. Bị mùi thối của khối thịt ấy hấp dẫn, nên cứ há cái mồm to tướng đỏ hồng nhào đến. Nhân đó tôi và tiền béo sông lên phía trước. Có vài con giải rác đứng gần. Chưa kịp vồ chúng tôi thì đã bị cơn mưa đạn của tiền béo bắn nát được thường. Tình cảnh trong hàng trở nên hỗn loạn hết sức. Chúng tôi nhân đó chạy lên được một quãng. Bỗng nghe thấy áo giáp nặng nề lanh canh Còn sâu to bị tròn bộ yêu giáp vẩy đồng Đang uốn éo vùng vẫy sô vào vách đá Thì ra đám quái thai nằm sâu trong hàng đang đói mèo Thế con sâu bất tử bất động gần đó Liền sâu vào ngậm xé Ngoài những chỗ được áo giáp che kín Thân hình con sâu bị gặm nát bươm Nửa chìm trong đá núi đã bị nứt lìa Văng ra khỏi vách núi Con sâu bất tử này không có thần kinh trung ương Toàn thân chỉ có thần kinh kiểu bánh xè. Dù bị cắn nát nhẹ, vẫn cứ sống sót. Sau một thời gian liền hồi lại, lằn quẫy dữ dội tựa như con run bị đàn kín đốt. Hỏng hất văng bọn quái vật đang cắn chặt không buồn trên mình già. Chúng tôi chạy vào bên trái hàng hổ lô. Bên phải là con sâu to mặc áo giáp đồng, đang dãy dụa và đám trùng nhì. Khối hầm xác cũng tràn vào phía trái. Tôi thấy đã hết chỗ nấp, Vậy là đến lúc phải xuất chiêu cuối cùng. Nghĩ đoạn liền cầm cái đầu hiến vương, ném vào phía sau con sầu bất tử. Quả nhiên hầm sát lập tức chuyển hướng, di chuyển về phía bên phải của hang hổ lồ. Tức thời bị thân con sầu cản lối, tốc độ tạm thời chậm lại. Tôi thấy đã có cơ hội, bèn nhằm một chỗ trống chạy sang nhặt luôn cái đầu hiến vương. Rồi tiếp tục chạy trốn vào sâu trong hang. Lần này nhờ vô số sinh vật trong hang hổ lồ chúng tôi lại tạm thời hãm được khối quách thịt ô đầu bám giết không thôi. lần sau sẽ không còn gì cản nổi nó nữa. dù rất không muốn, có lẽ cũng đành phải vứt bỏ cái đầu người có thể chứa mộc trần châu, để giữ lấy mạng đã rồi tính kế tiếp vậy. đi lên phía trước chưa được mấy bước, tuy béo chẳng để ý dưới chân, nên ngã sấp rúi rội, bất chợt một đàn quái tai từ trong bóng tối chui ra, về kín chúng tôi không chừa một khe hở. đạn đã bắn hết sạch. Mấy chữ Chicago tiện tay cũng đã vứt trên đường, chỉ còn cây cuốc chim và cái sẻng công binh mà tôi và tuyển béo chìa nhọc cầm, thêm khẩu súng ngắn 64 trong tay tôi. Chỉ với mấy thứ này thì chống chọi sao nổi với đàn quái vật đồng như thế kia. Người ta vẫn bảo số trời khó thoát là vậy, có lẽ số chúng tôi bị cây lũ nửa người nửa sâu này ăn thịt mất rồi. Chợt tuyển béo nhận ra, vật khiến cậu ta bị ngã. Chính là cái hòm bằng đồng mà chúng tôi gọi là cái hộp mà Pandora. Mấy thứ giải rác trên mặt đất đều là những thần khí của dân gì mà trước đây con sầu đã đồn ra. Gồm bộ xương ba con sườn tiều, cái bình chứa thai ngọc và thiềm cung tinh xảo mỹ lệ. Còn cốc bà là cội dễ tai họa, tiện tay trừ nó trước đã, dù dùng thuốc nổ dụ quái vật ra xà. Tôi có trần đã văng cái nắp tiềm cung, giờ sung ngắn 64 tư nổ liền năm phát, bắn nát con cóc quái dị bà trần. Giờ như không khí của hàng hồ lô cũng theo đó mà run rẩy lên một chặp. Đám quái vật không hiểu sao, bỗng trở nên hoảng loạn, hình như cũng biết tầm quan trọng của tiềm cung và cảm thấy đại nạn sắp ập đến. Chúng rất nhẹ cảm với sự biến đổi của không khí, tùy lúc này chưa đến nỗi chết ngày, nhưng đều thấy bất an, rồi cả lũ đâm ra nháo nhát bỏ qua chúng tôi thì nhau chạy toán loạn khắp trốn có còn, còn lơ ngơ nhảy luôn vào hầm xác tuyền béo nói ta vớ bờ rồi mau chuồn sớm đi thôi đoạn liền nhặt luôn cái vỏ ngọc thả vào ba lô rách tôi thấy thời cơ đã đến bèn cõng sờ ly giường lên sách ba lô cướp đường chạy vùng bên kia của hang hồ lô là rừng hoa thạch bị nước nhấn chìm mà nước ở đây vẫn như trước không có gì thay đổi Chúng tôi chạy một mạch đến chỗ này Lại còn phải cõng người nữa Cũng may mà lúc ở Thung Lũng đã ăn giả nửa cây mộc quệ Cây mộc quệ ấy phải mất cả vạn năm mới hình thành được Dù sao cũng chẳng phải vật tầm thường Ăn xong cảm thấy sức khỏe và tinh lực dồi dào Như không thể nào cạn Nhưng đến lúc này cũng bắt đầu thấy không trụ nổi nữa Tôi và Tiền Béo đều mệt đứt thời Còn Sư Lý Dương đã tỉnh táo trở lại Thể lực cũng khôi phục được phần nào Tôi tranh thủ thời gian. Thầy gạo nếp và mộc quệ mới đắp vào chân trò cổ. Nắm gạo nếp cũ thầy già khô cứng và đèn được thành. Đúng là đã hút được chất độc sắc chết ra. Trộn thêm cả mộc quệ quả là có tác dụng kỳ diệu. Giờ lúc thầy thuốc, chúng tôi thở được một lắt. Vừa định xuống nước, bông thấy một con sâu rất nhiều chân. Trông như con rết chui ra từ cửa hàng phía sau lưng. Nó to gấp vài lần cái vải nước dài gần chục mét, tôi và tiền béo lập tức hiểu ra, nó chính là con dâu già mặc giáp đồng vậy dòng bị lũ quái vật trong hang cắn đứt làm hai nửa, lại bị quách thịt ô đầu hút chặt rồi nuốt hết lớp giáp đồng, lộ ra cái thân sau trần trụi, nó bỏ đến đây hình như cũng đang chạy trốn. tôi thấy trên thân nó có mấy con quái thai trắng trắng đang cắn chặt, bèn nói với tiền béo, tư lệnh tiền béo, ta lên đoàn xe này quá giang luôn thể kéo chạy nữa thì mệt học máu giảm mất. Tuyển béo gật ngay, rồi vuông cước chim bập vào con sầu Tôi bảo Serly Dương ôm chặt lấy mình, khóa chặt móc an toàn nối giữa hai người, bám sát sau lưng Tuyển béo. Khi con sâu khổng lồ lướt qua trước mặt, tôi liền dùng sẻ công binh và dao lính rù bập luôn vào một phát. Một luồng sức lực mạnh mẽ lao phía trước, kéo giật chúng tôi đi theo. Con sầu bất tử lao xuống nước, bọt bắn tung tóe. Khiến các loài côn trùng cướp bự nấp trong rừng hóa thạch, chạy nhảy nháo nhào. Tôi chỉ nghe tiếng gió ủ ủ bên tay, không biết mình đang ở vị trí nào nữa. Sơ dương ở đằng sau ôm chặt tôi, cũng không dám lỏng tay. Tôi thầm cầu khấn sư tổ mô kim phù hộ, đừng để chúng tôi phải va vào cây hóa thạch. Vừa khấn đến đây, bỗng thấy người lạnh toát, thân thể đã theo con sâu to đùng chìm xuống dưới nước. Tôi thầm kinh hoàng trong lòng. Cái bình oxy sách tay đã mất từ bao giờ chẳng biết Nếu bị chìm thế này Thì chúng tôi buộc phải nhả con sâu già Mà ngòi lên mặt nước thôi Tôi cảm thấy Sơ Dương bấm vai mình một cái Tôi hiểu rằng cô vẫn còn rất yếu Không thể ở lầu dưới nước liền chuẩn bị buông tay già Không ngờ con sâu lại uốn mình lao phủ lên mặt nước Mới biết nó còn cần dưỡng khí hơn cả chúng tôi cũng chẳng rõ bảo lâu sau cô xe tốc hành chạy bạt mạng khiếp đảm này Từ từ giảm tốc, rồi cuối cùng cũng dừng lại. Thiểm cung đã bị tôi phá hủy. Con sâu già này cũng mất chỗ dựa để sinh tồn. đến hố tuẫn táng chất toàn ngà voi, thì không thể cử động được nữa. Lục chúng tôi vào hàng hồ lô, đã đánh nó một trận tơi bời khi nó phun ra hết khí đỏ trong thân thể. Nên khi chúng tôi trở ra, nó mới hồi phục phần nào. Giờ sức nó đã kiệt, thần kinh hình bánh xe dần sơ cứng hoại tử, Tuy chưa chết hẳn, nhưng cũng chẳng sống nổi mấy chốc. Đợi khi nào khối hầm sắc kia tràn đến, sẽ tiêu hóa triệt để nó. Tôi ôm sợi dương xuống khỏi lưng con sầu. Thấy hơi sắc chết trên mặt khô đã giảm đi ít nhiều. Trong lòng lấy làm bừng rỡ. Giờ đây chúng tôi đều đã mệt mỏi dã rời. Kể từ lúc vào núi Già Long đến giờ, chưa đầy ba ngày mà có cảm giác dài hơn ba năm. Tôi đoán rằng cái quách thịt ở phía sau vẫn truy kích không tha Nhưng đã bị chúng tôi bỏ xa một quãng Mặt khác hầm sát nuốt càng nhiều thứ Tốc độ của nó càng chậm lại Còn sâu khổng lồ ở dãy tuôn táng này Cũng có thể làm chậm bước tiến của nó Tôi và Tuyền Béo bèn cùng đỡ rời lây giường Lết trở về lối vào ám đạo trước miếu Sơn Thần Tạm nghỉ 5 phút để điều hòa hơi thở Sau đó còn phải chạy tiếp nữa Tuyền Béo vừa xoa nắn các vết tím đỏ trên người Vừa hỏi tôi Nhật này Bên còn phải chạy đến bao giờ mới thôi nhỉ Hai chân tôi nặng như đeo chỉ rồi Khắp người chỗ nào cũng đau Nếu lại chạy nữa Chỉ e tôi phải bàn giao tính mạng Ở đây mất thôi Tôi thở mạnh nói Hời Có lẽ cái hầm xác chết mẹ ấy Là khi giữa bám quanh quách thịt Tạo ra một cái huyệt giữ Trong đục không rõ ràng gặp thứ gì tiêu hóa thứ ấy Tôi nghĩ chỉ còn cách dụ nó đến cửa trùng cấp May già có cơ hội giải quyết đối vào trùng cốc là nơi có địa hình bấp mù đối xứng thuật ngữ phong thủy gọi là nơi đốn bút thành lòng bên trái là châu l lòng bên phải là voi múa địa thể ở giữa tựa như chuông gieo giữa tình mồn là một thiên thành vị ẩ dường trong độc rạch giỏi khở được hùng ác Nếu hầm sắc đến đây khí thanh trọc trong đó sẽ bị tàn dã nhưng cái lý luận này có tác dụng hay không Hoàn toàn không có gì chắc ăn Đành phải mạo hiểm thử xem sao đã Bởi vì ngoài ra Thực chẳng còn cách nào khá hơn Tôi nói tóm tắt gắn gọn với tiền béo Về kế hành của mình Cầm bình nước lên Uống sạch chút nước còn lại Rồi quăng đi Hành lý lúc này cần gọn nhẹ hết mức Còn một ít thuốc nổ nữa Tôi bảo tiền béo đặt thuốc nổ phá luôn lối vào trước miếu sơn thần Bằng mọi cách có thể Có thêm chút thời gian Sau đó tôi vào miếu sơn thần Lấy các vật dụng dự phòng như thực phẩm, pin, đèn pin, hôm trước tạm cất ở đây. Sau vài phút trình đốn, chúng tôi lại vội vã xuất phát. Miếu Sơn Thần cách lối vào trùng cốc không xa, nhưng cây cối rậm rạp rất khó đi. Hai bên là dốc núi dựng đứng, địa thế hiểm nguy. Đúng là trời như sợi chỉ, núi tựa cửa vào, cây cối dày đặc, sông suối đan xen chẳng chịt, đá khè nhấp nhiều Chúng tôi đi chậm hẳn lại khi đến trờn cốc. Tuyển béo bỗng dừng lại giữa sẻng công bình, chặt đứt đôi một con rắn hòa đang nằm cuộn trên cây. Nó quẳng lên vài cái rồi rơi tụt xuống. Tuyển béo đưa tay tóm gọn rồi quay lại nói với tôi. lát nữa ra ngoài rồi, từ lệnh tuyển béo này sẽ tổ tài nấu món rắn nướng sẻng. Tôi đã học được từ hồi đi thực tế sản xuất ở nội mông cho hai người xem. Tôi thúc giục tuyển béo, bây giờ là lúc nào rồi còn tính chuyện ăn thịt rắn. Ông đi nhanh nhanh lên cho tôi nhờ Ra khỏi trùng cốc Ông muốn ăn gì thì cứ việc sáng láng Chúng tôi định bước tiếp Ông thấy một đàn quả đèn bay nháo nhắc trên đỉnh đầu Xa xa phía sau lưng vọng đến tiếng cây cối gãy đổ Tôi vội bảo tiền béo đỡ sơ lì rừng Rồi trèo lên một cái cây to ngay bên cạnh để quan sát Chỗ này không còn cách lối vào sân cốc bảo xà Nhưng khối quách thịt ở phía sau đã đuổi đến nơi Tôi hối tiền béo Màu đi đi Chỉ vài phút nữa là bị đuổi kịp đấy. Rồi tôi nhảy xuống. Cùng tuyên béo khiêng sờ lời giường lên co cẳng chạy luôn. Vòng qua hai cây sồi rậm rạp. Đã thấy ngay trước mặt là hai cây thạch trụ vẽ hình con mắt ở lối vào trùng cốc. Tiếng cây cối đổ rạt rạt vang lên ở phía sau. Nghe âm thanh đó đủ biết khối hầm sắc. Chỉ còn cách chúng tôi vài chục mét là cùng. Tôi chợt nghĩ nếu cứ chạy thẳng qua trùng cốc. Đã gặp chuyện bất chắc gì. E khó mà chống cự. Bèn dừng lại bảo tiền béo Cóc sửa lời dường chạy rẽ sang dốc núi bên cạnh Dốc núi ở nối vào trùng cốc Không dốc như ở phía trong này Nhưng chúng tôi đều đã kiệt sức Đầu cứ ong ong như đã bị vô số Còn sầu gặm nhấm Tài ổ đặc miệng cương lắm mới lên được nửa chừng Tới đó tôi mò túi sách lấy đầu hiến vương Mặt mũi tai mồm đều mở tịt Ban ngày ban mặt Nhìn cái đầu này chẳng dễ chịu gì Hơn nữa hình như Nó lại đang có biến đổi gì đó Tôi không có thì giờ nhìn kỹ, bèn dùng phi hồ trào hoắc vào cái đầu lão ta, rồi lợi dụng lực lì tầm quăng nó vào trùng cốc. Liệu có thể thoát khỏi sự truy đuổi của hầm sắc hay không, có thể đem các thủ cấp quan trọng này về hay không, đều dựa vào chuyện này cả. Trường thứ năm 10 kết thúc tại đây. Liệu ba người bọn họ có thoát khỏi sự tri đuổi của hầm sắc hay không và có mang được cái đầu hiến vương vậy hay không? Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.